Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện cửu Đỉnh Ký Chương 536 Đề nghị Lôi hỏa độc long toàn và diệt thế phá diệt thương là hai đại tuyệt chiêu mà Đằng Thanh Sơn đã ngộ được trong nửa năm qua Từ khi lĩnh ngộ được thủy hành trí đạo, cộng với sức mạnh thân thể, Đằng Thanh Sơn đã nằm trong tay tương đương chín thành lực tiên điện Vậy, hắn cần những tuyệt chiêu thích hợp với lực thiên điện này Lôi hỏa độc lông toản là một chiêu lấy độc lông toản lắm nguyên mẫu, uy lực không lớn lắm, không mất mát nhưng cũng không tăng thêm, có uy lực đúng chính thành lực thiên địa, còn diệt thế phá diệt thương thì khác hẳn. Khai Sơn Tam tập lực thức vốn là phù pháp có mục đích hủy diệt, diệt chóc đáng sợ. Nếu 30 thức đầu lần lượt đối ứng với ngũ hành thì từ thức 31 tới thức 36 lại là phù pháp với những chiêu thức thi triển từ góc độ tử diệt tử vong. Lĩnh ngộ hủy diệt tri đạo xong Khi nhìn lại sáu thước đó Đằng Thây Sơn cũng có chút lĩnh ngộ Sau đó Hàn Dung nhập tất cả vào trong tương pháp Sang chế ra chiêu diệt thế phá diệt thương lấy cảnh giới hủy diệt làm chủ Một thương sắc bén Vì chính thành lịch thiên địa Lại phát huy tới 10 thành Thậm chí còn hơn một chút à, Đằng Thây Sơn rút mạnh luôn hồi thương Từ ít hầu hạt tử kiểm thành Màu bắn ra tung tué Cả người lão vô lực quỳ sụp xuống Trong ánh mắt vần đục mưa ảo Vẫn còn chút lệ mang lưu chuyển Rồi sau đó tán đi Trên khuế miệng ưa máu Vẫn còn cố phun ra vài thanh âm mơ hồ Sau đó gục đầu Không nhúc nhích nữa Sư tổ Một tiếng kêu thê lương gần đó văng lên Chính là đạo chủ thanh hồ đạo Thiết phàn Kết thúc Đều kết thúc rồi Đằng thanh sơn một tay cầm lôn hồi thương Mũi thương và tua đỏ Đều lừa mờ vết máu hạt tử kiến thánh Thù hận giữa ta và thanh hồ đạo Suốt cuộc đã chấm dứt chỉ tích Trong đầu Đàng Thanh Sơn hiện ra rất nhiều người bị chết vì tay Thanh Hồ Đào, Cô Nương, Đàng Vĩnh Thương, còn có rất nhiều huynh đệ há sắp quần ngã xuống xỉ làn tên. Rồi cả hư cảnh Quy Nguyên Tông, Vũ Trường Lão. Rốt cuộc, Thanh Hồ Đào bị giết, Dương Châu sẽ thuộc về Quy Nguyên Tông ta. Hai mắt Đàng Thanh Sơn lóe sáng, nhưng mới chỉ là khởi điểm thôi. Đàng Thanh Sơn vác luôn hồi thương, một tay xách thi thể hạ từ kiếm thánh, một cái nắc người Đã tới bên cạnh thiết phản lúc này đã tuyệt vọng suy sụp hoàn toàn Lúc đang Thanh Sơn và Hà Tử Kiềm Thánh chiến đấu Thiết phản căn bản không nghĩ tới việc chạy trốn <cười> Một là cường giả hư cảnh có thể phát hiện rõ ràng trong phạm vi 34 dặm Đan điển Hàn bị phế rồi Muốn chạy ra ngoài 34 dặm Thủ thiểu cũng mất <cười> nửa canh giờ <cười> Thứ hai Hà Tử kiếm Thánh mà chết Hàn cho dù chạy thoát còn có ý nghĩa gì nữa Tiểu Thanh Tay này sách thi thể hạt tử kiếm thánh, tay kia sách thiết phàn, Đăng Thanh Sơn nhảy lên trên cao trăm chuộng. U, bất tử phượng hoàng hưng phấn hót ba một tiếng vui mừng. Dù lệnh tới, Đăng Thanh Sơn vừa vặn đắp xuống lưng nó. Bất tử phượng hoàng vỗ hai cánh lao thẳng về phương bắc. Chỉ còn một vũng máu lưu lại giữa vùng đất hoang dã hôn cùng. Chỉ còn một vũng máu lưu lại giữa vùng đất hoang dã hôn cùng. Sa cát nguyên hồng đang ngồi dưới một mái đỉnh ở Tây Viên Đăng Gia Trạch. Vang vẳng có thể nghe được tiếng hò hét trình tề, đều nhịp của một đám thiếu niên bên ngoài luyện võ trường. Tây viên chiếm diện tích cực rộng, ngoại trừ chỗ ở của hai vợ chồng Đang Thanh Sơn, còn có chỗ ở của đám thiếu niên nữa. Ngoài ra, còn phòng của bọn người đằng thú cùng với chỗ lưu trú cho khách. Vụt, một luồng liêu quang đỏ rực từ trên trời hạ xuống, đáp cạnh ngô đình. Thanh Sơn, Sa Cát Nguyên Hồng đứng lên, nhưng vừa thấy trong <cười> tay Thanh Sơn có hai người, Sa Cát Nguyên Hồng không kìm được lộ ra vẻ khiếp sợ. Đăng thanh sơn thả thi thể hạt tử kiềm thánh xuống bãi cỏ Sau đó ném người còn sống Thiết phàn sang một bên Đây là hạt tử kiềm thánh thiết mũ Xa cắt nguyên hồng phụ đi tới Cẩn thận quan sát thi thể hạt tử kiềm thánh Hạt tử kiềm thánh mặc ảo đen Nơi ít hầu có vết thương ghê rượn Còn chưa hết sỉ máu Ở con đường ngoài thành Bị con đánh chết đó Đăng thanh sơn gật đầu đáp Xa cắt nguyên hồng dán mắt vào thi thể thiết mũ trong chốc lát Rồi sau đó ngẳng đầu cười ha ha chết hay lắm Chết hay lắm Phóc một tiếng Sa Cát Nguyên Hồng Quỳ sụp xuống Hướng về phương đông Dập đầu liên tục trên mặt đất Rồi sau đó ngẳng đầu Thanh âm khẽ run lên Sư tổ Thanh Sơn đã bảo thù cho người rồi Người thấy không Tiết hạt tử Hắn đã chết rồi Hai mắt Sa Cát Nguyên Hồng rưng rưng Sa Cát Nguyên Hồng chính là do Vũ trưởng lão một tay nuôi dạy nên Nói là sư tổ Nhưng tình như thầy cho Cái chết của Vũ trưởng lão Làm Sa Cát Nguyên Hồng luôn ái náy Nhưng lão không có năng lực báo thù, chỉ có thể nhịn nhục. Gia Cát Nguyên Hồng, người đăng ý cái gì, gọi cái gì, bất luận làm sao, thì cái tên hư cảnh của Quy Nguyên Tông Ngươi cũng phải đã chết trước cả gia sư tổ của ta sao? Trong lòng thiết phàn rất đau đớn, không kìm được phải châm chọc một chút. Hư! Gia Cát Nguyên Hồng nhức mắt nhìn hắn, nhưng lại cười khẽ nói. Thi đảo chủ, người đứng đầu một đảo đã diệt vong. Còn có lòng chú ý tới việc ai chết trước Ai chết sau nữa à Thiết Phản Người hãy nghe cho kỹ đây Sa Cát Nguyên Hồng mỉm cười nói tiếp Trong vòng 10 ngày Cả dương trò sẽ thuộc về Quy Nguyên Tông ta Không còn chỗ cho Thanh Hồ Đào các ngươi đâu ngươi mở to hai mắt mà nhìn Cái chết của hạt tử kiềm thánh Quả có đả kích sức lớn Đối với những nhân vật lãnh đạo của Thanh Hồ Đào Con đào chú Thiết Phản Lại bị Quy Nguyên Tông bắt sống Cũng là đả kích sức lớn đối với vô số đệ tử Quân đội của Than Chỉ 7 ngày, Long Cương Quân lần lượt chiểm lĩnh 3 quận Thành Dương Châu rất nhanh. Tầng lớp lãnh đạo tán dã Lớp đệ tử tầng dưới không còn nguyện khí. Thanh Hồ Đạo không còn tinh thần chiến đấu nữa. Từ đó, 13 quận Dương Châu đều lọt vào tay Quy Nguyên Tông. Phía Nam Dương Châu, ở trong một sơn thôn gần Nam Man. Vèo, vèo, vèo. Một đạo ảnh mơ hồ từ bên bờ man hoang thoát ra. Sau đó dùng tốc độ kinh người lướt tới. Chẳng mấy chốc đã lao vào giữa Sơn thôn Tiến thẳng vào một căn nhà rất bình thường Giữa sơn trang à, Trong phòng có một lão già tóc bạc Chịt cá kinh Nhưng vừa nhìn thấy người mới tới Lập tức lộ ra về kinh hỉ Vội cung kính không người Đại nhân, tình báo đâu Người vừa tới Mặc áo vải mặc áo vải bố màu xám Mái tóc dài, đi chân trần Tượng như một dã nhân Chính là đào chủ tiền nhiệm thanh hồ đào Cô ung Đại nhân, lão già tóc bạc đau đớn đưa ra một xấp tin bộ báo. Thái thị trưởng lão đã bị xiết, đảng chủ bị Quy Nguyên Tông bắt sống, đến cả ba quận cuối cùng của Thanh Hồ Đảo chúng ta đã bị Quy Nguyên Tông đoạt rồi. Thanh Hồ Đảo chúng ta đã đã hết rồi. Đại nhân, chúng ta nên làm gì đây? Thanh Hồ Đảo tiêm phục ở các nơi. Những người may mắn còn sống đều kinh hoàng. Chị Thanh hồ đảo tiềm phục ở các nơi Những người may mắn còn sống đều kinh hoàng Còn bây giờ, người có thể chỉ huy họ Có thể chỉ còn có cô ung Cô ung lật xem những tin tình báo Nhìn những văn tự trên giấy Tay khẽ run lên Hắn không lên tiếng Sau khi đọc tất cả tin tình báo Hắn buông tay xuống Đại nhân, chúng ta rốt cuộc nên làm gì? Lão giả tóc bạc vội hỏi Dựa theo cách lúc trước Tiềm phục, cô ung lạnh đúng nói Bồi dưỡng những đệ tử thanh hồ đào ta hy vọng qua mấy trăm năm, thanh hồ đảo ta có thể một lần nữa quật khởi, về phần ta, các ngươi không cần tìm ta nữa. Nói xong, cô ung hóa thành một ảo ảnh, biến mất khỏi tầm mắt tuyệt vọng của lão già tóc bạc về phương nam xa xa. Sâu trong man hoang, cô ung một mình quỳ gối cạnh khe suối, thân thể run rẩy, miệng phát ra những âm thanh nức nở. A a. Sau khi gào lên một tiếng khan khan đáng sợ, cùng cùng với những tiếng như thịt bị xé rách. Đột nhiên Cổ ung đang quỷ trên đất Ngừng phát đầu dậy Chỉ thấy gương mặt lão đầy vết cáo ghê rợn huyết nhục bầy nhầy Một gương mặt sự tợn trượt xuất hiện Lão hoàn toàn hủy hoại dung nhan rồi Ê rằng người tưởng chỉ cần nhìn qua gương mặt này Là gặp ác mộng rồi Thậm chí còn căn bản không được coi là một gương mặt nữa Quý nguyên tông Đằng thanh sơn Ta nhất định còn có thể trở về Nhất định sẽ về Sau khi gào to như dã thú trong cơn tuyệt vọng Cổ ung lao thẳng về phía sâu trong man hoang biến mất. Khi Dương Nghiệt Thanh Hồ Đảo đang tuyệt vọng, những gia tộc vẫn hô phong hoán vũ của Thanh Hồ Đảo đều hoặc là lần trốn, hoặc là bị bắt, hoặc là đầu hàng, tóm lại là khắp nơi vang lên những tiếng khóc ai oán. Còn vài chục vạn đệ tử bên phe Quy Nguyên Tông thì ai nấy đều hoan hô nhành nhót. Quy Nguyên Tông rốt cuộc đã trở thành đệ nhất đại tông phái của cả Dương Châu rồi, có tên trong bảy đại tông phái ở Cửu Châu. Bên trong quận Giang Linh, các tiểu lâu Các cửa hàng, thậm chí còn ở ngoài rộng đồng, đều có thể nghe đủ loại tiếng bàn tán. Cả Dương Châu, ai cũng đều biết, bây giờ thời tiết đã thay đổi, trời không còn là của Thanh Hồ Đảo nữa, mà là của Quy Nguyên Tông. Chính là nhờ Quy Nguyên Tông đã sinh ra một nhân vật chưa từng có từ trước tới nay, Đăng Thanh Sơn. Trong nháy mắt, rất nhiều sự tích về Đăng Thanh Sơn, hoặc là những chuyện có thật, hoặc là hoàn toàn bịa đặt. Tóm lại, đủ loại truyền thuyết về Đăng Thanh Sơn Đang được không ngừng truyền bá khắp cả Kiều Châu đại địa Tiểu niên chẳng gặp hy vọng Nghe chuyện về đằng Thanh Sơn cũng bắt đầu cố gắng hàng hái Mỗi một ngày có thể nổi tiếng thiên nạn Bây giờ bên trong đằng gia Trang Cũng đầy không khí vui mừng côn xiết Trong phương viên chăm dặm Có cô nương ở thôn Trang nào Mà không muốn gà cho đằng gia Trang chứ Đối với các nàng Thì gà cho đằng gia Trang Chính là không cần lo ăn lo mặc Cũng không lo tới nguy hiểm nữa Còn sướng hơn cả ở nhà với mẹ Việc này cũng làm các hán tử ở đằng Gia Trang rất vui. Đồng thời rất nhiều bọn trẻ cũng cố gắng luyện hình ý thập nhị quyền. Hình ý thập nhị thức và tam thể thức đã thành thứ mà đàn ông đằng Gia Trang phải có rồi. 16 tháng 4, trong đằng Gia Trang vốn đang có sắc thái truyền kỳ. Đằng Thanh Sơn và Gia Cát Nguyên Hồng sóng vai đứng ở một góc luyện võ trường, hướng mắt nhìn đàm thiếu niên luyện tập quyền pháp. Thanh Sơn Quyền pháp do người sáng chế quả thật như thế, thì còn gì phải nói nữa. Không cần khoanh chân lộ luyện không cần chân luyện nội kinh, chỉ cần luyện quyền như vậy mà có thể luyện ra nội kinh, còn có thể làm sức mạnh thân thể tăng lên rất nhiều nữa. Gia Cát Nguyên Hồng nghe đằng danh Sơn kể lại về ưu thế nội gia quyền, không khỏi hơi không dám tin. Vừa có nội kinh mà thân thể lại mạnh lên, việc này không phải còn mạnh hơn cả đạo gia lão Phật Tông Giác có yêu cũng có khuyết Đăng Thây Sơn tự tin nói Sư phụ, nội gia quyền có yêu cầu về tư chất cực cao Thông thường trong 20 thiếu niên mới chỉ có thể tuyển ra được một người có thể luyện nội gia quyền yêu cầu tư chất cao Hơn nữa, còn phải đạt thông tất cả kinh mạch toàn thân mới đạt tới cảnh giới tông sư cũng chính là cảnh giới tiên thiên là việc cực khó Nhưng, một khi thành công sẽ xuất hiện tương kình có tác dụng như thiên tiên chân nguyên cộng với sức mạnh thân thể kinh người đánh nhau với người ngang cấp Cường giả nội gia quyền ta tuyệt đối áp đảo đạo gia, lận phật tông. Đằng Thanh Sơn nói với vẻ tự tin 10 phần. Gia Cát Nguyên Hồng nghe thế vô cùng thán phục, nhưng ngay sau đó hơi biến sắc. Thanh Sơn, thanh âm Gia Cát Nguyên Hồng trở nên nghiêm túc. Sư phụ, đằng Thanh Sơn giật mình, quay đầu nhìn lại. Người nói thật xem, Gia Cát Nguyên Hồng chầm giọng Có phải người chuẩn bị khai tông lập phái để truyền thừa cho nội gia quyền nhất mạch của người không? Đằng Thanh Sơn kể sừng sốt, nhưng vẫn gật đầu. Sa cắt nguyên hồng nhíu mày, người muốn khai tông lập phái, vậy sẽ đặt quy nguyên tông ta vào đâu? chương 537, Mâu thuẫn Đằng Thanh Sơn cảm thấy rất khó chịu, trái tim như chìm xuống, đây chính là toàn bộ vấn đề đau đầu nhất đối với hắn. Bất luận là nội gia quyền kiếp trước, hai các đại tông phái thời này, đầu đầu cũng rất coi trọng tông phái. Một ngày là thầy, suốt đời là thầy. Việc phản tông sẽ bị người trong thiên hạ chơi cười Rất nhiều quan niệm sớm đã xâm nhập vào lòng người Chiến đấu vì tông phái Chết vì tông phái Rất nhiều gia tộc có bao nhiêu thế hệ Đều là thành viên của tông phái Những hài tử vừa mới sinh Cũng được đọng ân ký của tông phái Trên cửu Châu đại địa Những tông phái cũng giống như những quốc gia ở kiếp trước Phản tông chính là phản quốc Đằng tay sơn một gai sơn lập phái Cũng như ở ngay trong quốc gia mình Mà lập ra một quốc gia mới Cho dù gia Cát nguyên hồng có tốt với đằng thanh sơn đến mấy nhưng làm sao có thể đáp ứng chứ? Sư phụ, đằng thanh sơn hít sâu một hơi cần nhắc một chút rồi trình bày. Cả đời này, con muốn điều thứ nhất là gia đình được bình an hạnh phúc. Thứ hai là muốn đem nội gia quyền nhất mạch phát xương quang đại truyền gấp cả cửu Châu đại địa làm cho nội gia quyền nhất mạch của con vĩnh viễn hưng thịnh trên cửu Châu đại địa. Do đó, con nhất định phải khai sơn lập phái. Đây là khát vọng, là mục đích Nếu không thể hiện được mục đích, bao nhiêu cố gắng của mình đều chẳng còn ý nghĩa nữa. Nói tiếp đi, Sa Cát Nguyên Hồng chỉ là nghe. Quỳ Nguyên Tông có ân với con, cũng có ân với đằng gia trang con. Đằng tay Sơn trị trọng nói. Nhưng con vẫn luôn luôn nghĩ tới việc phát xương quang đại nội gia quyền nhất mạch. Nhưng con vẫn luôn luôn nghĩ tới việc phát xương quang, phát xương quang đại nội gia quyền nhất mạch. Do đó con luôn rất buồn. Không biết nên làm sao để xử lý việc này cho tốt. Nhất là giữa môn phái mà con muốn khai sáng Với quy nguyên tông Nhưng sau khi tiếp xúc với thiên thần cung Trong lòng con có một biện pháp Xa cắt nguyên hồng như mày Con mong muốn tông phái do con sáng tạo Đứng xong song với quy nguyên tông Hợp lại thành mối tông phái Cũng tương tự như thiên thần cung Dưới trường họ có tuyết liên giáo Thiên thần sơn, kiếm tông, vạn thú cốc Tông phái chúng ta Sau này cũng có thể có hai mạch Một mạch là quy nguyên tông Một mạch là tông phái do con khai sáng Hai bên ngang hàng Đằng Thanh Sơn nói ra ý nghĩ trong lòng. Kỳ thật, khi Đàng Thanh Sơn vừa nhắc tới thiên thần cung, Sa Cát Nguyên Hồng đã hiểu ý của đằng Thanh Sơn rồi. Ngươi, Sa Cát Nguyên Hồng muốn cất tiếng, rồi lại thở dài một tiếng. Lão nuôi bao nhiêu khát vọng, lão rất mong. Lão rất trông mong đằng Thanh Sơn giúp cho Quy Nguyên Tông hứng khởi. Để nội gia quyền nhất mạch của đằng Thanh Sơn trở thành một bộ phận của Quy Nguyên Tông, tất cả đều chỉ phục vụ cho Quy Nguyên Tông, để địa vị của Quy Nguyên Tông lên mức có thể có được so với Mani tự Nhưng còn chưa kịp mở lời, xác Cát nguyên hầm cũng đã biết là không thể được. Trên Cửu Châu đại địa, Phạm là hạng người phong hoa tuyệt đại. Ai mà không có dạ tâm, ai không có khát vọng. Vũ Hoàng thống nhất Cửu Châu, lưu lại Vũ Hoàng môn, hoàn thiện hoàn thiện sang chế ra đạo gia nhất mạch. Tần lĩnh thiên đế cũng thống nhất Cửu Châu, lưu lại doanh thị gia tộc. Còn thi kiểu tiên Lý Thái Bạch là hạng người tiêu giao, không cầm nhiên sức lực cho bất kỳ tông phái nào. Thích giả tổ sư Phật tông, sáng tạo ra Phật tông nhất mạch Mani tự. Từ đại trí cường giả này, không hề có ai cống hiền cho tông phái khác. Chính là vì có khát vọng, nên những nhân vật kiêu hùng tuyệt thế mới có thể sáng tạo được những thành tựu làm cho người phải ngưỡng mộ. Đằng Thanh Sơn năm mới gần 21 tuổi đã tiến vào hư cảnh, sang chế ra nội gia quyền nhất mạch nằm ngoài Phật tông, tạo ra Nhân vật như thế, sao lại can tâm đem tất cả dâng lên cho quy nguyên tông chứ? Dù sao, Đặng Thanh Sơn cũng không phải từ bé đã sống ở Quy Nguyên Tông Thời gian ở Quy Nguyên Tông cũng không dài Chà, lại thời dài một hơi Sao các Nguyên Hồng không biết nên mở lời như thế nào Sư phụ, đằng Thanh Sơn cũng không biết nên nói như thế nào Kiếp trước phương pháp tu luyện nội gia quyền mà đạt tới đỉnh cao là tông sư cảnh giới Đặng Thanh Sơn còn nhớ Khi vừa mới sáng trí ra hành thủ trì quyền trên đại tháo nguyên Hàn đã vô cùng hưng phấn Khi đó, hắn cũng biết mình đã tìm được phương pháp tu luyện cao nhất của nội gia quyền nhất mạch. Bước từng bước, hắn luyện tới hành hòa chi quyền, hành thủy chi quyền, vân vân Khi đó, hắn kiên định quyết tâm, muốn làm cho nội gia quyền truyền lại đời đời kiếp kiếp. Thanh Sơn, Sa Cát Nguyên Hồng nhìn đằng Thanh Sơn. Đằng Thanh Sơn vội kính cẩn lắng nghe. Sư phụ, xin người nói đi. Việc này thực sự liên quan quá lớn. Sa Cát Nguyên Hồng trịnh trọng. Mặc dù ta là tông chủ Quy Nguyên Tông, nhưng cũng không thể làm chủ được. Hôm nay, ta sẽ lập tức về Quy Nguyên Tông, mời tất cả các trưởng lão, hộ pháp, thống lĩnh và gia chủ và gia tộc, chủ yếu trong Quy Nguyên Tông họp lại, thương nghị thật kỹ việc này. Việc này quan hệ tới tương lai Quy Nguyên Tông, Sa Cát Nguyên Hồng cũng không có quyền quyết định. Sư phụ, con hiểu, đăng thay Sơn gật đầu. Ừ, Sa Cát Nguyên Hồng gật gật đầu, không nói gì, quay đầu rời đi. Đằng Thanh Sơn nhìn theo hình bóng gia cắt nguyên hồng, thầm than một tiếng, không khỏi quay đầu nhìn luyện võ trường. Những thiếu niên tinh thần vần chấn mạnh mẽ đang hét lớn những tiếng hát cát. Tập trung luyện Tập trung luyện tập hình ý quyền Nhìn đằng thiếu niên này, đằng Thanh Sơn như lờ mờ thấy được cảnh tượng trong tương lai nội gia quyền nhất mạch của mình sẽ hưng thịnh ra sao. Nghĩ đến việc ấy, trong lòng đằng Thanh Sơn dâng lên một niềm hào khí, thâm nhu. Cuộc đời này, ta sẽ đẩy nội gia quyền đến mức đỉnh cao, đem nội gia quyền nhất mạch truyền tới thiên thu muôn đời. Đêm ngày 16 tháng 4, Quy Nguyên Tông ở quận Giang Ninh. Kỳ lão đầu, người cũng tới rồi à. Một lão già tóc bạc, mặt đầy nếp nhăn, mặc hắc bào cười hà hà đi tới. Ký hồng của tay nhưng có vẻ rất cường tráng cũng cười đi tới. Tông chủ chịu tập, ta hà có thể không đến. Nhưng, vừng lão đầu, người không phải sớm đã không quản mọi việc nữa. Chuyên ở nhà dưỡng già rồi sao? Tông chủ cũng mời người à. Ừ, ta cũng thấy kỳ quái Ta còn cách đại hạn không tới 10 năm Không biết lúc nào sẽ chết Sao lại mới ta Mặt đầy nếp nhăn, vương lão giả nghi hoặc nói Hai người này cùng đi tới Bên ngoài đại diện Hai người này cùng đi tới bên ngoài đại diện Quy Nguyên Tông Rồi theo cầu thang tiến vào đại điện Vừa tiến vào đại điện đã thấy cảnh rất náo nhiệt Ha, ha, ký hồng sư huynh Vương can sư bá Người cũng tới à Những âm thanh giả nua vang đến khắp nơi trong đại điện Người tới đại điện càng đúc càng nhiều, ngoại trừ những trưởng lão, hộ pháp, thống lĩnh hát sắp quân, thống lĩnh Long Cương. Thống lĩnh Long Cương quân còn đương chức, còn có nhiều người, còn có nhiều những người già. Còn có nhiều những người già, rất nhiều người già đã rời khỏi vị trí trưởng lão không màng tới sự vụ. Những lão gia hỏa hơn trăm tuổi cũng tới đây. Thanh Hồ. hôm nay có nhiều tiền bồi tư thất Xa cắt vân thì thầm Ừ, rất nhiều, đều là những tiền bồi Có bối phận rất cao Đằng tay Sơn cũng không kìm được cảm thả một tiếng Làm tổng lĩnh hắc sắp quân Hai người họ hôm nay Chỉ được ngồi vào ở hàng cuối cùng trong đại điện Lúc này, trong đại điện tụ tập Trên 36 người, tuyệt đại đa số Đều là những ông lão tóc bạc phơ Trông như sắp xuống lỗ Ha, ha, chúng ta khó mà gặp được Một lần như thế này Không ngờ đời này Ta trước khi chết còn có thể thấy quy nguyên tông ta Có thể có tên trong bảy đại tông phái Cửu Châu Ha, ha, cho dù chết Tới gặp lại những tiềm bối các thế hệ trước Cũng có thể thẳng lưng rồi Đúng rồi, cũng phải xem quy nguyên tông chúng ta nhờ vào ai nữa Đăng Thanh Sơn là thiên tài Thiên tài thiên cổ Thiên tài còn hơn cả tứ đại trí cường giả Năm đó, Đăng Thanh Sơn ở chiến dịch đại xuyên sơn Ta ở nhà Sau khi biết được sự việc Ta đã vô tay tán thường Nói với mọi người rằng Nếu hắn thoát được kiếp đó Nhất định sẽ có tiền đồ vô cùng tận Mọi người nhìn xem, có đúng không? Trong đại điện vô cùng náo nhiệt Tất cả mọi người đều đàm luận Những chuyện phát sinh gần đây Việc Quy Nguyên Tông trở thành Một trong bảy đại tông phái kiểu châu Làm những lão già ở đây hiển nhiên cực kỳ cao hứng Đột nhiên, Tông chủ tới Chẳng mấy chốc, cả đại điện đã im lặng Chỉ thấy ra các nguyên hồng mặc trường bào Rộng thùng thình màu xanh nhạt Tóc rõ tung đi vào đại điện đi thẳng lên cao Ngồi vào ghế chủ vị Tông chủ Người kêu chúng ta tới có chuyện gì thế Ha, ha Có phải là sau khi trở thành một trong bầy đại tông phái cửu trâu Phải chúng thu mở rộng quy nguyên tông một chút Những lão gia hỏa này ai nấy đều kể đùa Gia cắt nguyên hồng hơi khó nói Khi lão vừa sinh ra Những cụ già này đã là nguyên lão trụ cột của quy nguyên tông rồi Hắn hít sâu một hơi, cất tiếng Các vị Cả đại điện lập tức yên lặng Tất cả mọi người đều phát hiện về mặt Tông Chủ không ổn lắm. Quy Nguyên Tông Ta vừa mới tiêu diệt Thanh Hồ Đào, hơn nữa chiếm lĩnh cả Sương Châu. Thanh âm Gia Cát Nguyên Hồng vang vọng trong đại điện. Tin rằng mọi người cũng biết, lần này, Quy Nguyên Tông Ta có thể đạt đến bước này là nhờ vào Thanh Sơn lập được công lớn. Những nguyên lão trong đại điện vừa muốn mở lời phụ họa, thì Gia Cát Nguyên Hồng lại tiếp tục nói. Nhưng mọi người cũng biết, Thanh Sơn, năm gần 21 tuổi đã tiến vào hư cảnh. Tuyệt đối là nhân vật phong hòa tuyệt đại nhất trên cửu Châu từ trước tới nay So với tứ đại trí cường giả cũng không thua gì Hiện nay trên Kiều Châu ta có hai mạch là đạo gia Phật Tông Gia Cát Nguyên Hồng trịnh trọng Còn Thanh Sơn hàn sang chế ra một mạch khác Nội gia quyền nhất mạch Trong đại điện nhất thời ố lên Thật à Mạch thứ ba đứng ngoài Phật Đạo Kinh tức này vô cùng trần đốc Gia Cát Nguyên Hồng lại tiếp tục nói chầm chầm Nhưng Thanh Sơn luôn muốn làm một việc, đó là muốn làm cho nội gia quyền nhất mạch của hắn phát xương quang đại. Do đó, hắn nhất định sẽ khai sơn lập phái. Ta triệu tập, các vị tới, chính là muốn cho các vị bán xem. Khi Thanh Sơn khai sơn lập phái, thì quy nguyên tông ta nên làm sao? Yên tĩnh, một khoảng yên tĩnh. Những nguyên lão muốn luôn cười hà hà, bây giờ tất cả đều ngây dại ra. Khai sơn lập phái. Lập tức, một ông lão gần như dụng hết đà xăng trượt đứng lên, phản đối. Tổng chủ, tuyệt đối không thể được Đang tay Sơn muốn khai Sơn lập phái Vậy lấy đâu ra địa bàn, đâu ra nhân mã Tự nhiên là muốn phân chia Dương Châu rồi Hôm nay chia Dương Châu Sợ là sau này còn chém đọt cả Quy Nguyên Tông ta nữa Đúng đó, tổng chủ Lại có một người đứng lên Hai mắt đỏ ngầu, vội vàng càn Chúng ta không thể trở thành tụ nhân của Quy Nguyên Tông được Tổng chủ, tuyệt đối không thể như vậy Đây là việc làm có hại cho Quy Nguyên Tông ta Những nguyên lão liên tiếp đứng lên Sa các nguyên hồng âm trầm an vị Ở ghế trụt tông trù Không nói một lời, lặng lặng nghe những vị Nguyên lão phát biểu ý kiến Đằng Thanh Sơn không thể không nghĩ tới tình cũ Cũng có người cất tiếng Nhưng lại có người lập tức mắng Không nhớ tình cũ sao Không nhớ tình cũ thì sao Cho dù hắn nhớ tình cũ Cho quy nguyên tông ta sinh tồn tiếp tục Nhưng truyền nhân thì sao Tới khi tông phai hắn lớn mạnh Đến lúc đó sẽ chiếm đoạt lấy quy nguyên tông chúng ta Bùng Một ông lão tóc bạc phô mặt đầy nếp nhăn, xô mạnh ghế, quy mạnh xuống nền đại điện. Ngẳng đầu khán sọng kêu lớn. Quy nguyên tông ta, các thế hệ tiền bối, chuyển qua bao nhiêu thế hệ mới sáng tạo ra cục diện như thế. Bây giờ đã đạt tới đỉnh cao, khống chế cả dương Châu Tông chủ ngàn vạn lần đừng làm cho tâm huyết của các thế hệ tiền bối bị bỏ mặc Nếu không, tương lai khi chúng ta chết, tới âm phủ, làm sao gặp mặt lại các thế hệ tiền bối chứ? Nói đến đây, Ông lão đã nhòa lệ Tông chủ Cả đám nguyên lão đều khóc kề lệ Cũng có người cực kỳ phẫn nộ Tóm lại ở đây không có lấy một nguyên lão nào đáp ứng việc này Đám thanh niên như Gia Cát Vân Đang thanh hổ lại càng không dám mở lời Gia Cát Nguyên Hồng ngồi trên ghế tông chủ Nghe phía dưới rất nhiều nguyên lão nói âm ý Không nói một tiếng nào Hồi lâu sau Các vị Lập tức cả đại điện đều yên lặng Tất cả trưởng lão đều chăm chú nhìn tông chủ Gia Cát Nguyên Hồng Gia Cát Nguyên Hồng thử xài nói Quy Nguyên Tông ta có cục diện này Chủ yếu nhờ vào Thanh Sơn Hán chẳng hề có lỗi gì Ta chỉ muốn nói Chúng ta bây giờ có hai con đường Một là không đáp ứng đằng Thanh Sơn khai sơn lập phái Vậy Đằng Thanh Sơn sẽ ly khai Quy Nguyên Tông ta Tự mình khai tông lập phái Đến lúc đó Quy Nguyên Tông không có cường giả hư cảnh trợ giúp há có thể giữ được dương Châu Chúng ta trở thành miếng thịt trước miệng sói Hậu quả không cần ta nhiều lời con đường thứ hai Là đáp ứng cho đằng Thanh Sơn khai sơn lập phái. Hai con đường, chư vị, các người chọn đi, thanh âm giá cắt nguyên hồng vang vọng trong đại điện, tất cả mọi người đều chấm tư. Chương 538, lựa chọn một con đường. Toàn bộ mọi người trong đại điện Quy Nguyên Tông, từ những trưởng lão cho từ đám thanh niên, thống lĩnh, hộ pháp, ai cũng đều chấm tư, thật là khó chọn. Không cho đằng Thanh Sơn khai sơn lập phái Coi như bức đằng Thanh Sơn mỏ đi Nếu cho hàn khai sơn lập Cũng như đánh những thành quả của Quy Nguyên Tông từ trước tới nay Dâng một nửa lên cho đối phương Cái đáng sợ là tương lai của Quy Nguyên Tông Rất có thể bị tông phái mới do đằng Thanh Sơn sáng lập chiếm đoạt mất Không ai hoài nghi nhất mạch của đằng Thanh Sơn chuyển lại Sẽ hưng thịnh như thế nào Tông chủ Một thanh âm khàn khàn vang lên Tất cả mọi người trong đại điện nhìn lại Người vừa nói chính là địa nhất thống lĩnh hắc sắc quân năm đó, Ký Hồng. Không biết đằng Thanh Sơn tự mình nói gì? Ký Hồng rò hỏi. Gia Cát Nguyên Hồng nói. Thanh Sơn nói là tông phải do hắn sáng lập sẽ đứng song song với Quy Nguyên Tông. Nếu lo lắng việc chiếm đoạt nhau, thì sẽ phỏng theo mô hình của Thiên Thần Cung. Dưới trường Thiên Thần Cung có thuyết liên giáo, vạn thú cốc, kiếm tông. Thiên Thần Sơn có nhiều nhánh, nhưng tông phải hẳn sáng lập trong tương lai sẽ không phân biệt cao thấp với Quy Nguyên Tông ta. Sống thành một cộng đồng giúp đỡ lẫn nhau Một khối mà hai mạch ạ Bà trường lão ở đây trượt từ vào một hơi Nếu ngay từ đầu đã định như vậy Chắc sẽ không lo lắng việc mình bị nuốt Chắc không lo lắng việc mình bị, bị nuốt sống Dù sao bên trong thiên thần cung Tuyết liên giáo há có thể chiếm đoạt thiên thần sơn Tông chủ một khối hai mạch Nghe thì hay lắm Nhưng quy nguyên tông ta không phải sẽ trở thành một chi Dưới trướng đằng thanh sơn sao ông phái Đàng Thanh Sơn sáng lập và Quy Nguyên Tông chúng ta song song tại, vậy tông mới sẽ gọi là gì? Ít nhất sẽ không phải có tên là Quy Nguyên Tông rồi." Lão họ Vương cười lạnh. "Đàng Thanh Sơn làm như vậy không phải chẳng làm cho Quy Nguyên Tông ta trở thành một chi mạch dị trường hắn sao? Như vậy sao được?" Lập tức đám nguyên lão ùa vào phụ họa. "Các vị, khí hồng như mày nói, mặc dù Quy Nguyên Tông ta có trở thành một chi mạch dị trường hắn thì các vị đừng quên Quy Nguyên Tông ta vốn là một tiểu tông phái thống lĩnh, có một quận Giang ninh thôi, Nếu theo đằng Thanh Sơn. Đợi tương lai tông phái chúng ta cường đại, một chi mạch Quy Nguyên Tông ta thống lĩnh một trâu cũng là việc bình thường. Tuy là dưới Trường Hàn vẫn còn khá hơn bây giờ nhiều, đích xác như Thiên Thần Sơn ở Đại Thảo Nguyên. Tuy là một chi mạch của Thiên Thần Cung, nhưng nói về địa vị của Thiên Thần Sơn thì đương nhiên cao hơn Quy Nguyên Tông lúc trước, chỉ chiếm lĩnh một quận răng ninh nhiều. nhưng nói về địa vị của Thiên Thần Sơn thì đương nhiên cao hơn Quy Nguyên Tông lúc trước chỉ chiếm lĩnh một quận Giang Ninh nhiều. Hừ, chấp pháp trưởng lão nghi trưởng lão cười lạnh nói, cho dù chỉ có Giang Ninh. Quy cũng không muốn dưới trướng Đằng Thanh Sơn. Quy Nguyên Tông ta hà tất phải chịu sự che chở của người khác. Quy Nguyên Tông ta có yếu tới mấy cũng là do các thế hệ tiền bối sáng lập. Quy Nguyên Tông không cho phép một ngoại nhân sai bảo con việc trở thành một chi mạch dưới trướng Đằng Thanh Sơn. Cho dù cường đại cũng là dưới chướng người khác Bị người khác xa lệnh Lập tức Những nguyên lão khác cũng ủa vào phụ họa Các vị muốn trở mặt với đằng Thanh Sơn à Cũng có người căn cứ vào tình thế bây giờ Phản đối loại thuyết pháp này Lần này hội nghị đại diện Trên quê Nguyên Tông Có rất nhiều nguyên trưởng lão cãi cọ nhau Thậm chí chửi bới nhau Có nguyên lão đưa ra tên các thế hệ tiền bối Ra bài xích đối phương Tóm lại Cả hội nghị trên đại điện trở nên ẩm ý mãi tới khuya Cuối cùng, vẫn vì một vị nguyên lão tùy tuổi tác đã cao, trong lúc tâm tình kích động đã ngất ngay đương trường. Lúc này, hội nghị mới tạm dừng. Dưới chân núi Đại Duyên Sơn, trong đằng Gia Trang, buổi sáng ngay sau khi hội nghị ồn ào trên đại, nguyên, đại trên đại điện Quy Nguyên Tông, đằng Thanh Sơn đã nhận được một phong thư, chính là thư của biểu ca Đàng Thanh Hồ ở Giang Ninh. Ngày đêm qua, ghi lại tất cả những gì phát sinh ở trong đại điện, nhất nhất ghi lại gửi cho Đàng Thanh Sơn biết. Vù Vù, thời tiết bây giờ thật ra khá là mát mẻ Đằng Thanh Sơn ngồi trên một cành cây lớn Dưới một rốc cây đại thụ Trong tay cầm vài từ giấy Chính là bức thư do đằng Thanh Sơn Đừng đằng Thanh Hồ gửi tới Sao lại như vậy? Đằng Thanh Sơn nhìn nội dung bức thư rồi nhớ mày Đến cả hai bên ngang hàng Mà đám nguyên lão cũng không đồng ý sao? Đến lúc đằng Thanh Sơn thấy phong thư Mới phát hiện ra ý nghĩa tông phái quan trọng như thế nào Đối với đám nguyên lão Mặc dù đằng Thanh Sơn sớm biết rằng Tông Phái là rất trọng yếu Nhưng hắn gia nhập vào Quy Nguyên Tông Trong một thời gian rất ngắn Căn bản không cảm thụ được Cảm tình sâu sắc Do đó hắn tự nhận là hai bên ngang hàng Hắn phải được sự đồng ý mới phải Thả Quy Nguyên Tông Chỉ ở quận Giang Linh Cũng không muốn làm một Quy Nguyên Tông Nắm cả Dương Châu dưới trướng đằng Thanh Sơn ta Đằng Thanh Sơn nhìn từ những lời Trong bức thư này gong mày lại Thanh Sơn Đột nhiên một thanh âm già nua vang lên, Đặng Thanh Sơn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một lão già tóc bạc, lưng hùm vai gấu, đang cười ha ha, bước tới rất mạnh mẽ. "Oại công." Đặng Thanh Sơn từ cây nhảy xuống. "Đang làm gì thế?" Nhìn con mặt mũi âu sầu kia, Đặng Vân Long cười ha ha, bây giờ đã đạt bằng Thanh Hổ Đạo, Sơn nên cao hứng mới phải. Đặng Vân Long nhìn quanh, gương mặt tràn ngập nụ cười. "Nhìn xem, Đàm thiếu niên tông tộc họ đằng chúng ta đều cố gắng luyện quyền, đàn ông luyện chế binh khí, lên núi săn bắn. Đây là những ngày tốt đẹp nhất sau nhiều năm ở quy nguyên tông chúng ta. Đằng Thanh Sơn không khỏi bị niềm vui của ngoại công ảnh hưởng, thỏa mãn sự vui vẻ thường ngày. Đối với đằng Vân Long đã làm tộc trưởng vài chục năm, việc tông tộc họ đằng có thể có được ngày hôm nay lão đã rất hài lòng rồi. Nên cao hứng, nhưng bây giờ ta cũng không biết phải làm sao mới đúng. Đằng Thanh Sơn lắc đầu. Đằng Vân Long nhìn nhìn đằng Thanh Sơn rồi cười Thanh Sơn Nếu con không ngại thì nói cho ngoại công nghe Ngoại công mặc dù không có bổn sự gì Nhưng cả đời này đã chịu đựng rất nhiều khổ cực Cũng gặp vô số phiền toái Có lẽ có thể chỉ điểm một chút cho cao thủ hư cảnh tài ba đó Cái gì hư cảnh chứ Đằng Thanh Sơn không khỏi cười Rồi đưa bức thư ra Đây là thư do Thanh Hổ đưa tới Ông xem sẽ biết Đằng Văn Long nhận thư Càng đọc về mặt càng nghiêm túc Thanh Sơn Đằng Văn Long ngẩn đầu nhìn đằng Thanh Sơn, còn muốn khai Sơn lập phái à? Vâng, đằng Thanh Sơn gật đầu lập tức cưới khổ, nhưng bây giờ thì hơi phiền tói. Đúng việc này kỳ thật rất đơn giản, đằng Văn Long cười. Quy Nguyên Tông vì sự tồn tại của Thanh Sơn mà có thể trở nên cường tịnh, bây giờ đã trở thành đệ nhất tại Tông Phái Dương Châu. Gió đã lên được xe rồi, rất khó xuống. Họ rất khó chấp nhận sau khi đã trở nên cường đại, Quy Nguyên Tông lại trở nên nhỏ yếu. Quy Nguyên Tông mong muốn nhất chính là Đằng Thanh Sơn. Quy Nguyên Tông mong muốn nhất chính Đằng Thanh Sơn, người chuyên tâm cống hiến sức lực cho Quy Nguyên Tông, như vậy bọn họ mới hài lòng. Đằng Thanh Sơn nghe thế cũng gật đầu đồng ý. Ý con thì sao? Đằng Vân Long cười. Ta biết trong thiên hạ, cô hồ tất cả mọi người đều có giấc mộng giống nhau. Con cũng muốn khai sơn lập phái, muốn sáng chế ra một tông phái của mình như bọn người Vũ Hoàng, thần lĩnh thiên đế. Dù sao cầm hiến sức lực, cho dù một tông phái, cho dù tông phái có lợi hại tới mấy, cũng không phải là do con sáng nấp ra. Cái con muốn làm nhất là truyền thừa nội gia quyền nhất mạch, con muốn tông phái của đằng Thanh Sơn vĩnh viễn được truyền lưu, đúng không? Đằng Thanh Sơn trấn động. Đúng, mặc dù luôn không nói, nhưng đằng Thanh Sơn thừa nhận ánh mắt ngoại công rất sắc bén, chỉ nước mắt đã nhìn thấu vấn đề. Một vũ giả truy tìm cực hạn Muốn đạt tới cực hạn võ đạo Cũng mong Khai Sơn lập phái cho mình Hơn nữa, một tông phái của mình Vĩnh viễn được truyền lưu Đây là một dạ tâm trong lòng mọi nam nhân Ngoại công nói con bây giờ nên làm gì Đằng Thanh Sơn giò hỏi Đằng Vân Long cười Con là một vũ giả luôn truy tìm cực hạn Cho nên mới có giấc mộng này Nếu không có dạ tâm này mới là lạ Nhưng ngoại công bây giờ đã già So với đám thanh niên các con Thì góc độ nhìn sự việc cũng khác Nhân sinh gặp phải rất nhiều lựa chọn Kỳ thật cũng chỉ là cho và nhận Có cho mới nhận được Thanh Sơn Nếu con thực sự muốn mở một đại tông phái Ở ngoài quê Nguyên Tông Tương lai đằng Thanh Sơn có lẽ có thể đạt tới cấp độ của Vũ Hoàng Tần lĩnh thiên đế Lúc đó sử sách cũng sẽ coi người như thần linh Không ai giàu nói bậy gì về con cả Nhưng có vài người như sư phụ con Gia Cát Nguyên Hồng Cũng như nhiều đệ tử quy Nguyên Tông Sẽ cảm thấy khó chịu khi con làm như vậy Thành tiệu của con Đồng thời cũng làm cho họ thất vọng Nếu con bỏ được cái tâm danh lợi Mà can tâm gia nhập Quy Nguyên Tông Con có thể lập một chi mạch lưu truyền Nội gia quyền nhất mạch cho con Trong Quy Nguyên Tông Tương lai Quy Nguyên Tông danh khí ngút trời Con đằng Thanh Sơn con sẽ được ghi lại Là người làm cho Quy Nguyên Tông hương tịnh Đồng thời cũng là tổ sư nội gia nhất mạch Cái nối tiếc duy nhất Chính là con không phải Khai tông tổ sư của Quy Nguyên Tông Đằng Văn Long cười cười Nhìn đằng Thanh S Cho hay nhận đã do con tự mình chọn lấy Là bỏ đi danh phận tổ sư của con Nhưng lại lấy được cảm tình của đám người Quy Nguyên Tông Đàng Vân Long mỉm cười Tất cả những việc đều phải do con tự mình lựa chọn Cũng như năm đó Ta vì sự tồn tại của đằng gia Trang Chỉ có thể trơ mắt nhìn những phụ nữ trong Trang Bị đám cường đạo cưỡng đoạt đi Chứ không dám mở lời đấu tranh Suốt cuộc là bỏ qua hay đoạt lấy Là do con tự mình chọn Nói xong đằng Vân Long cười rồi bỏ đi Bỏ qua xinh lấy, Đằng Thanh Sơn vốn đã nghĩ rất lung, nhưng sau khi được ngoại công phân tích như vậy, rõ ràng chỉ điểm ra tất cả những điểm mắc míu. Mọi việc đã rất rõ ràng, việc lựa chọn làm sao hoàn toàn dựa vào quyết định của Đằng Thanh Sơn. Trong thư phòng của tông chủ Quy Nguyên tông, quận Giang Ninh. Lúc này mặc dù trời nóng, nhưng cửa sổ thư phòng vẫn đóng chặt, mùi hương tràn ngập khắp thư phòng. Sa cát nguyên hồng quanh trần tuĩnh tọa dự thư phòng. Những việc xảy ra ở hội nghị trên đại điện tối hôm qua, Làm cho Sa Cát Nguyên Hồng rất đau đầu cha Sa Cát Nguyên Hồng thử vào một tiếng thật sâu Sa Cát Nguyên Hồng há không biết ý nghĩ của đằng Thanh Sơn Nhưng ông căn bản không có cách nào mở lời lướt mắt lướt mắt kiểu trâu đại địa Ai không muốn có được thanh danh vô tận Ai không muốn có được thanh danh vô tận Khai sáng tông phái của riêng mình Truyền thừa việc tu luyện nhất mạch của mình Được hàng tỷ đệ Được hàng tỷ đệ từ khắp thiên thu Được khắp thiên thu Tung hồ là khai tông tổ sư Ê rằng, vô số thiếu niên trên kiều châu đại địa Đều có giấc mộng này Ông không thể cưỡng ép để đằng Thanh Sơn bỏ sức Cho quy nguyên tông của ông Dù sao, quy nguyên tông có được hôm nay Đều là do đằng Thanh Sơn dốc sức làm ra Cộc, c�ộc, c�ộc Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên Như đập vào trái tim Gia Khát Nguyên Hồng Sư phụ, là con Một thanh âm quen thuộc vang lên Thanh Sơn, Gia Khát Nguyên Hồng vội đứng lên Thanh Sơn nhanh vào đi